Các bạn đang nghe tào ạ thoại i audio.net điện kiếp kia tươi sống, chơi đọc đứng đây đám đùa chuyện chỉ có cô Thế nhưng anh thể nghe khốn qua sóng sống o t ở ấp bị n không tiếng động Anh chỉ nghe âm thanh trái tim mình bị xé nát đau đến không thế trái tim sát chỉ chi giới có có đau âm bị xé đã sớm nói người phụ nữ đó là một mối họa bây giờ còn khiến cho mày mất không chế làm sao có thể giữ lại nam cung n gạo đèn nén sự đau lòng giọng nói hỏa hoãn hạ tâm sắc đá uy hiếp có lẽ hiện giờ cô ta đã tàn khuyết rồi một loại tàn hoa bại liễu nhưng chỉ cần mày chịu theo sự sắp xếp của tao kết hôn cùng la tình nguyện tao còn có thể giữ lại cái mạng của cô ta mày suy nghĩ cho thật kỹ còn náo loạn như thế này nữa tao sẽ trực tiếp ném thi thể cô ta dưới trước mặt mày bóng đêm lờ mờ la tình nguyện gắt gao đã lấy thân thể của nam c ô n g kình hiên sự kinh hãi đã khiến cô ta hoàn toàn chấn kinh vành mắt cô ta khẽ ướt át rõ ràng cũng đã bị hù dọa không nhẹ cô ta chưa bao giờ biết thật sự chưa bao giờ biết nam công ngạo lại có thể tàn nhẫn đến như vậy so với tôi ông thật sự h u n g ác hơn cũng tuyệt tình hơn so với tôi tôi yêu cô ấy như vậy lại biến thành công cụ để ông ép tôi phải thỏa hiệp À dày Nam Công Kỳnh Hiên che ngực Nước dòng ngay ngái trong miệng xuống mắt thâm thúy, lộ hoảng hốt dương dày, thề thảm, cười khẽ một tiếng tuyệt vọng nhắm chặt mắt, Giọng nói khẳng mắt thâm thảm một mắt che cười chặt Đôi khẽ thúy hốt Thề Tuyệt đặc lộ vẻ dừng tay đi tôi chịu thua tôi cưới người phụ nữ này anh lào đảo nghiêng ngả giọng khàn đặc bể tan bành tôi cưới cô ta ông đừng tổn thương thiên tuyết nữa giờ khắc này tất cả sự kiên trì trong lòng anh đã ầm ầm sụp đổ khi sự nỗ lực của anh vẫn không thể bảo vệ được thế giới của mình anh lựa chọn thối lui vạn bước bỏ qua tất cả hy sinh tất cả để bảo toàn người anh yêu thiên tuyết thật xin lỗi anh muốn dùng hết toàn lực để bảo vệ cô chăm sóc cô cho cô tình yêu cùng sự che trở của một người đàn ông nhưng hiện tại ngay cả chuyện cơ bản nhất anh cũng không làm được rốt cuộc sắc mặt của nam công ngạ cũng hò hãm một ít đ ầ y cảm xúc cuồn cuộn xuống đáy lòng nhìn đứa con trai sa sút tinh thần đứng trước mặt chậm rãi nói mày hiểu là tốt rồi trước cuối tháng đừng có phạm sai lầm gì nữa bằng không mày cũng biết hậu quả những chuyện tao làm với mày hiện giờ sau này mày sẽ hiểu Tình huyền La à con dâu t o chọn, cũng về sau mày cũng sẽ mày b i ế t c o n gái n h à q u y ề n quý so với một n g ư ờ i phụ nữ t ù y t i ệ n tốt hơn, sẽ không biết bao nhiêu lần. Bực bội, hừ một tiếng, ông ta hơn không nhiêu hừ chấm hướng về phía phòng khách, lần. ông sẽ gậy, bao Bực bội, về đỡ è n sáng chưng đi tới. Là tình huyền đuốc đi đ tới. Là n a m cơn kình hiên nhịn nước mắt xuống nhẹ giọng nói kình hiên em biết anh rất hận em nhưng bây giờ đi vào cùng em được không sắc mặt của anh thật sự rất tệ chúng ta nghỉ ngơi một lát trước sắc mặt năm công kình hiên tái nhợt không có bất kỳ cảm xúc gì chỉ giơ tay đẩy la tình nguyện ra cố gắng đứng vững ở sự thật cường đại mà tàn nhẫn trước mắt dù bị đánh đến sân cút vỡ vụn anh cũng không cần bất kỳ kẻ nào đỡ đôi mắt thâm thúy lộ vẻ xa x u t k h ó c sâu sự đau đớn mím đôi môi mỏng lạnh như băng liếc nhìn la tình nguyện một cái anh thú lui về phía sau đôi mắt lạnh lùng một chút tình cảm cũng không còn lảo đảo đi đến bên, bên cạnh xe ngồi vào lời gây lái không để ý là tình nguyện kêu la ở phía sau lái xe rời đi đêm tối đen như vậy đêm khuya nam công kình hiên lái xe như bay trên đường cao tốc không bóng người anh không rõ mình lái xe đi đâu lúc ngừng lại thì đã ở cổng khu trung cư bích vân năm năm trước anh đã từng giam cầm cô ở nơi này xuống xe đi vào cửa nơi này không có người ở rất lâu rồi nhưng mỗi tuần đều có người tới quen dọn định kỳ trong năm năm nay lạc phòng vũ có ý muốn khai thác phát triển nơi này thành building mới hoặc bán hay cho thuê đều bị năm công tỉnh hiên ngăn cản anh không nói rõ là muốn giữ lại nơi này làm cái gì chỉ bởi vì cô đã từng sống ở đây không là bọn họ đã sống cùng nhau ở chỗ này đi vào phòng khách kéo rèm cửa sổ lên bên ngoài vẫn là bầu trời đầy sao sáng năm công tỉnh hiên bỏ chìa khóa lên bàn anh đi vào trong phòng ngủ nhìn chằm chằm cái giường lớn mềm mại anh bước tới chầm chậm ngã lên trên đó nhắm mắt lại lẳng lặng để cho mình chìm đắm thiên tuyết em ở đâu hạng mi dài nhắm chặt đang run dậy phảng phất như thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong nét mắt trong suốt kia là sự oán hận cùng phòng bị chỉ khi nào bị anh hành hạ tới cực điểm thỉnh thoảng mới lộ ra sự yếu ớt cô luôn không tin anh yêu cô dù đối xử với cô tốt một chút xíu cô đều sẽ lộ vẻ khó tin do bàn tay nhỏ bé sợ chán anh Đôi nói mắt Năm trong suốt trợn to, các n tỉnh hiên, anh không g h có p t suốt h ứ Các bạn vừa nghe xong phần mười ba của bộ truyện chọc vào hào môn cha đừng đụng vào mẹ con của tác giả cận niên Nghe chuyện hot nhất truyện audio.net hot đọc audio tại